chiến tranh tiếp diễn, phần lớn với nhiều thắng lợi, nhưng mọi người đã thôi nói chỉ còn một chiến thắng nữa thôi là chiến tranh chấm dứt, cũng như chẳng còn ai bảo là bọn danh kỳ đều hèn nhát. Bây giờ, sự thật đã rõ ràng là tụi danh kỳ không hề hèn nhát chút nào và cần phải có thật nhiều chiến thắng nữa mới mong chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên với những chiến thắng ở Tennessee do công trạng của tướng Morgan và tướng Forrest, cộng thêm chiến công oanh liệt thứ nhì ở Ben cũng đủ khiến người miền Nam quá hả hê. Nhưng đó cũng chỉ là những trận trả giá quá đắt. Tất cả các bệnh viện và tư gia ở Atlanta đều tràn ngập thương bệnh binh và số phụ nữ mặc tan phục đen càng ngày càng nhiều thêm. Các giải mộ buồn thảm ở nghĩa địa Oakland cũng càng ngày càng dài ra. Tiền của Liên bang miền Nam mất giá tới mức độ báo nguy và giá cả thực phẩm cũng theo mức độ đó từ từ leo thang. Ban quân nhu ngày đêm lo thu góp thực phẩm đến nội dân Atlanta phải hạn chế việc ăn uống. Bột mì đã khan hiếm và quá mắc khiến dân chúng phải dùng bột bắp thay thế các món bánh nướng, bánh kẹp. Các hàng thịt chẳng còn lấy một miếng thịt bò nào, chỉ lèo tèo dài ba miếng thịt cừu, nhưng thịt cừu thì giá lại quá cao, nên chỉ vừa túi tiền những người giàu. Tuy thế, thành phố vẫn được cung cấp nhiều heo, gà và rau quả. Cuộc phong tỏa càng ngày càng chặt chẽ hơn, khiến các loại hàng hóa xa xỉ như trà, cà phê, Tơ lụa, nước hoa, tạp chí thời trang, sách giở đều khang hiếm và cao giá. Ngay cả loại giải xấu nhất cũng lên giá dễ sợ, đến nỗi phụ nữ phải buộc lòng sửa áo mùa thu trước để mặc lại. Các khung dạy từ nhiều năm bị bỏ xó trong kho bụi bám đầy, bắt đầu được lôi ra và gần như tại mỗi phòng khách đều có xuất hiện một vài bộ y phục bằng giải tự tay dạy lấy. Quân nhân tư chức phụ nữ, trẻ con và dân da đen bắt đầu mặc loại giải ở nhà dệt lấy. Màu xám của quân phục liên bang miền Nam gần như biến mất, nhường chỗ lại cho màu nâu của giải dệt ở nhà rồi đem nhộm. Các bệnh viện bắt đầu lo đối phó với nạn khang hiếm thuốc trị bệnh sốt xét, thuốc trị các chứng đau ruột, á phiện thuốc mê và thuốc sát trùng. Giải dùng để may băng cứu thương trở nên quý như vàng nên các bà làm ở bệnh viện phải mang về từng thúng đầy những khăn loan lỗ máu để giặt ủi rồi mang ra dùng lại. Nhưng đối với Scarlet vừa nhô ra khỏi lớp giải quả phụ thì chiến tranh lại là một thời kỳ vui chơi náo nhiệt. Những thiếu thốn về các vấn đề ăn uống và may mặc không làm cho nàng bận tâm vì đang quá hân hoan trở lại được thế giới bên ngoài. Nhớ lại cái thời kỳ nhàm chán năm qua, từng ngày một giống hệt nhau lặng lẽ trôi, nàng bỗng thấy thời gian bây giờ đi mau khủng khiếp. Cứ mỗi ngày là một thời gian phiêu lưu rộn rã, ngày mà nàng có thể gặp thêm khuôn mặt đàn ông mới và những người đó xin phép được đến nhà nàng để giếng thăm trầm trồ sắc đẹp của nàng và cho biết sẽ sẵn sàng chiến đấu hoặc chết vì nàng. Nàng vẫn có thể yêu Ashley tới hơi thở cuối cùng, nhưng điều đó không cấm được việc làm cho bao nhiêu trai trẻ khác bị lôi cuốn, đến phải ngỏ ý cầu hôn. Không khí chiến tranh gia dẫn ở địa phương khiến cho các cuộc giao tiếp trong xã hội mất đi nhiều nghi thức, song có phần thú vị. Đó là một thứ bất quy thức mà những người lớn tuổi đâm ra hoảng sợ. Nhiều bà mẹ bỗng thấy một số đàn ông lạ mặt đến thăm con gái mình, không một lá thư giới thiệu, cũng chẳng biết gốc rễ ở đâu, và mấy bà cuốn cuồng lên khi thấy con gái mình nắm tay những người đàn ông lạ đó. Bà Meriwether chỉ dám hôn chồng sau lễ cưới, đã đố mắt kinh ngạc khi bắt gặp con gái mình là Maybelline hôn anh chàng Joval, nhỏ bé, trung úy Ren Picard. Và bà còn kinh hoàng hơn nữa khi con gái bà cãi lại cho rằng việc đó chẳng có gì xấu hổ. Chuyện Ren, ngay lúc đó ngỏ ý cầu hôn con gái bà cũng không làm bà thôi ngơ ngát. Theo quan điểm của bà thì miền Nam đang đi dần tới chỗ sụp đổ toàn diện về đạo đức và bà cũng thường nói ra như vậy. Các bà mẹ khác đều cùng một ý như bà và đổ lỗi cho chiến tranh. Nhưng đối với những người không rõ mình sống chết ngày nào thì không thể đợi nổi một năm trước khi được gọi cô gái mình yêu bằng cái tên thân mật. Họ cũng không thể phá vỡ cái hàng rào tập tục cổ truyền đã quen thuộc từ trước chiến tranh. Và những cô gái từng được dạy là muốn tỏ ra đoan trang phải từ chối lời cầu hôn liên tiếp 3 lần đã đâm bổ vào ngày lần ngõ ý đầu tiên. Lối sống phá lệ đó đối với Scarlet là một trò thú gì Ngoại trừ công việc nhớp nhúa săn sóc thương bệnh binh và sự chán nản trong những giờ cuộn băng Nàng thấy chiến tranh có kéo dài tới đâu thì tới Thật vậy, bây giờ nàng đã chấp nhận được không khí nhà thương một cách điềm tĩnh hơn trước Bởi vì nơi đó cũng là một khu vực săn đuổi tốt nhất của nàng Các thương binh ngã quỵ trước sắc dáng của nàng không một kháng cự thay băng cho họ, rửa mặt cho họ, lót gối và quạt cho họ, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến họ yêu rồi. Quả là thần tiên sau một năm buồn thảm. Scarlet đã trở lại cuộc sống cũ như trước khi lấy Sharks và có cảm tưởng như chưa bao giờ lấy chồng, chịu tan cũng như không hề sinh thằng Quỳ. Chiến cuộc hôn nhân sinh nở thoảng qua, không hề gợi được một ấn tượng sâu xa nào cho nên nàng vẫn không thay đổi. Nàng có con, nhưng đứa bé được săn sóc quá chu đáo, bởi bao nhiêu người trong ngôi nhà gạch đỏ này đến nỗi gần như nàng đã quên khuấy nó. Trong tim và ốc, nàng vẫn cứ là Scarlett O'Hara, hoa khôi trong hạt. Tư tưởng về hoạt động của nàng vẫn như ngày cũ, nhưng môi trường hoạt động đã được mở rộng ra. Bất chấp sự phản kháng của bạn bè của Pitipat, Nàng cứ sống như trước khi lấy chồng, tham dự tiệc tùng khiêu vũ, cưỡi ngựa rong chơi với quân nhân, làm dáng hành động như lúc còn con gái, chỉ trừ một việc là chưa lột bỏ tan chồng. Nàng biết những việc đó sẽ như một giọt nhỏ vào ly nước đầy, và hai chiếc ly đầy đó là cô Pitipat và Melanie. Là quá phụ, nàng cũng phô trương sắc dáng như thời con gái, hài lòng khi đạt được, ý muốn tự phụ về mã lực thu hút của mình và được nhiều đàn ông theo đuổi chỉ mới vài tuần trước đây còn sống trong buồn thảm bây giờ nàng vui sướng vì được nhiều người si mê được tán tụng sắc đẹp vì tuần như đã quên chuyện Ashley cưới Melanie và nàng đang ở một nơi nguy hiểm nhưng dù sao ý nghĩ Ashley đã thuộc về kẻ khác cũng không mấy nặng nề Bởi vì chàng đang ở cách xa Với khoảng cách hàng trăm dặm Giữa Atlanta và Virginia Dường như Ashley cũng thuộc về nàng nhiều Như thuộc về Melanie Vì vậy mà mùa thu năm 1862 Qua mau với những ngày làm nữ điều dưỡng Khiêu dũ đi dạo và cuộn băng ngần ấy việc đã choán hết cả thời giờ Khiến nàng chỉ về thăm Tara mấy lần ngắn ngũi Những chuyến về quê đó thật chán trường vì nàng ít có dịp hầu chuyện lâu với mẹ như vẫn mong chờ khi ở Atlanta. Không đủ thì giờ ngồi bên bà Ellen khi bà may giá để ngửi mùi hương thoang thoảng của mã tiền thảo toát ra từ y phục của mẹ hay ngửa mặt cho bàn tay mềm mại của mẹ vuốt dè. Bà Ellen đã gầy đi và luôn luôn bận rộn từ sáng sớm cho tới khi cả đồn điền đi ngủ. Những đòi hỏi của ban quân nhu mỗi tháng lại nặng nề hơn và nhiệm vụ của bà là phải làm sao để gia tăng mức sản xuất của Tara. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, ông Jeran cũng làm chẳng hở tay gì phải thay thế chức vụ quản lý của Tronos Wilkerson và phải thân hành đi xem xét đất đai. Chẳng được gì khác hơn là cái hôn của mẹ trước khi đi ngủ, còn cha thì suốt ngày ở ngoài đồng. Scarlett nhận thấy Tara buồn thảm quá. Cả hai cô em gái cũng luôn luôn dành hết thị giờ cho chuyện riêng tư. Bây giờ, Suellen đã thông đồng với Frank Kennedy và ca luôn miệng bài khi cuộc chiến tàn khốc này kết thúc với một vẻ tin quái khiến Scarlett không sao chịu nổi. Còn Karen thì luôn luôn chìm đắm trong những giấc mơ về với Brian Tallerton, nên cũng không thể làm vui nàng được. Mặc dù lần nào trở về Tara tim nàng cũng reo vui, nhưng nàng cũng chẳng buồn tiếc gì khi nhận được thư của cô Petipat và Melanie, khẩn cầu nàng trở lại với họ. Những lúc đó bà Ellen thường thở dài buồn bã, khi nghĩ rằng đứa con gái đầu lòng và thằng cháu ngoại duy nhất sắp phải xa bà. Bà nói, Mẹ không thể ích kỷ giữ con lại đây trong khi con có nhiệm vụ săn sóc thương binh ở Atlanta. Mẹ buồn chỉ vì... Chỉ vì hình như mẹ không có thời giờ nói chuyện với con để tìm lại hình ảnh đứa con ngày nào còn bé bỏng trước khi con rời xa mẹ. Mẹ, lúc nào con cũng là đứa con bé bỏng của mẹ mà. Scarlett, vừa nói, vừa của đầu vào ngực bà Ellen, mặc cảm phạm tội dâng lên trong lòng, nàng không thể nói với mẹ là chính những người si mê nàng, những cuộc khiêu vũ chứ không phải là bổn phận đối với liên bang miền Nam đã lôi kéo nàng trở lại Atlanta. Dạo sau này, nàng đã che giấu bà Ellen nhiều chuyện, nhưng quan trọng hơn cả là nàng vẫn giữ bí mật về chuyện Red Butler thường hay lui tới nhà cô Pittibat. Luôn nhiều tháng sau ngày hội chợ, bất cứ lần nào trở lại Atlanta, Red Butler cũng tới thăm và chở Scarlett đi dạo, đưa nàng tới dự những buổi chợ phiên từ thiện hoặc những cuộc khiêu vũ và tới tận cửa bệnh viện để đón nàng về. Nàng không còn sợ hấn tiết lộ những bí mật của mình, nhưng thầm tâm nàng vẫn không quên kỷ niệm đáng ngại Lúc gã bắt gặp nàng trong tình trạng tồi tệ nhất và biết rõ sự thật về Ashley, đó là lý do khiến nàng phải giữ gìn lời nói mỗi lần bị hắn quấy nhiễu, và hắn thì cứ luôn luôn quấy nhiễu nàng. Red, khoảng trên 30 tuổi, lớn hơn bất cứ người nào đang đeo đuổi nàng, và khi đó nàng bất lực như một đứa bé, chẳng có cách gì chế ngự nổi hắn như đã từng làm với các chàng trai cùng trang lứa. Trong hắn cứ phớt tỉnh như trên đời chẳng còn có gì đáng ngạc nhiên, hắn lại còn thích dồn nàng vào một cơn giận nghẹn lời, và dường như đó là những lúc hắn khoái trá nhất. Thường thường khi bị trêu tức, nàng để cho cơn giận bùng lên theo dòng máu ái nhĩ lang của ông Charan, nhưng dòng máu đó chỉ cuộn cuộn chảy dưới khuôn mặt dịu dàng thừa hưởng của bà Elen. Lúc trước nàng không bao giờ nghĩ đến việc kèm chế tính khí ái nhĩ lang đó khi ở trước mặt mẹ, bây giờ đau khổ khi phải nén lại gì sợ phải nhìn nụ cười khoái trá của hắn. Nếu hắn cũng mất bình tĩnh như nàng, thì có gì đáng gọi là thiệt thòi đâu. Sau những lần cãi giả mà ít khi nắm được phần thắng, nàng quả quyết rằng hắn là một kẻ bất xứng vô giáo dục, không phải giai cấp quý tộc và thề sẽ chẳng thèm giao thiệp nữa. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng trở lại Atlanta, đến giếng làm như, để thăm cô Pitipat rồi tặng cho Scarlett một hộp kẹo, mang từ Nashville về, với những cử chỉ chiều chuộng thái quá, hoặc hắn giữ trước một ghế ngồi nghe hòa nhạc, hoặc khẩn khoảng mời nàng đi khiêu vũ, luôn luôn điệu bộ trời trẻn dễ mến của hắn, làm nàng phải bật cười và quên hết chuyện cũ cho đến lúc một vụ trêu tức khác diễn ra. Dù hắn hay chọc giận, nàng vẫn thấp thỏm mong hắn đến thăm. Người hắn như tỏa ra một thứ gì kích động mà nàng không phân tích được, một cái gì khác xa những người đàn ông nàng quen biết. Có cái gì ngây ngất nơi thân hình lực lưỡng của hắn, nên mỗi lần hắn bước vào một gian phòng, người ta có cảm tưởng như vừa chạm mạnh vào một khối thô cứng nào đó. Có cái gì ngạo mạn và châm biếm trong ánh mắt đen thẳm của hắn, Làm khơi dậy ở Scarlett, lòng thèm muốn được chế ngự hắn. Nàng bối rối thầm nghĩ, làm như mình yêu hắn. Mỗi khi đến giếng cái vẻ hoàn toàn đàn ông của hắn, làm cho căn nhà mang toàn nữ tính của cô Petey như nhỏ bé lại. Scarlett không phải là người duy nhất trong gia đình, có phản ứng kỳ lạ và không chịu được sự hiện diện của hắn mà chính cô Pitty cũng phải bấn loạn và sao xuyến vì sự có mặt của hắn. Cô Pitty vẫn biết sẽ bị bà Elaine phản kháng nếu bà biết được việc hắn thường đến giếng con gái bà và cô cũng biết là pháp lệnh của Charleston đã loại hắn ra ngoài xã hội thượng lưu thì không thể coi thường được. Trước những món quà xinh xắn và những cái hôn tay của hắn cô chỉ còn là con rùi đặt trước bình mật. Hơn thế nữa hắn còn thường mang về cho cô Pity những món quà nho nhỏ mua từ Nassau, mà hắn quả quyết rằng chỉ mua riêng cho cô sau khi liều mạng dược dòng phong tỏa. Kim ghim, kim may, nút áo, suốt sợi, lụa và kẹp tóc. Những món xa xỉ nho nhỏ đó không tài nào tìm ra được lúc này. Phụ nữ chỉ mang kẹp bằng gỗ chuốt tay, dùng hạt vẽ rừng bọc dải làm nút áo. Và thì thiếu hẳn tinh thần chịu đựng để khước từ những món đó. Mặt khác cô hoàn toàn như một đứa bé, chỉ thích thú những món quà bất ngờ và không thể nào cửa nổi ý định mở các gói ra xem. Và một khi đã mở ra, cô không còn can đảm từ chối nữa. Đã nhận quà như thế thì làm sao cô còn đủ can đảm để bảo hắn là một người mang tai tiếng xấu Hắn không xứng đáng thăm giếng ba người đàn bà đơn độc, chẳng có đàn ông che chở, và cô Pitipat cũng luôn luôn cảm thấy cần tới sự che chở của đàn ông mỗi khi Red Butler có mặt trong ừ. nhà. Cô thở dài. Cô chẳng biết ông ta là người như thế nào. À, nhưng mà thôi mặc kệ, cô cứ cho là một người tử tế đi, một người khả ái. Nếu cô cảm nhận được là trong thâm tâm, ông ta cũng biết kính trọng phụ nữ. Từ ngày được chuột dùm nhẫn cưới, Melanie cho rằng Red là một nhà quý phái, tinh tế, khéo léo, nên không khỏi tức gì nhận xét của cô Pity Park. Phần Scarlet nàng mặc nhiên tán đồng ý kiến của cô Pitty. Cũng như cô Pitty, nàng nghĩ là chẳng bao giờ hắn kính trọng một người đàn bà nào cả, có lẽ trừ Melanie ra. Nàng vẫn cảm thấy như lỏa lồ Khi hắn chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới Chỉ riêng với Melanie Là hắn không có cái nhìn như thế Không ẩn chứa một sự định giá Lạnh lùng Không có nét châm biếm trong ánh mắt Nói chuyện với Melanie Giọng hắn trở nên khác biệt Nhã nhặn kính nể Và sẵn sàng phục dịch Tại sao ông tử tế Với chị ấy hơn tôi Một chiều Lúc hai người ngồi riêng với nhau Trong khi cả nhà còn ngủ trưa, Scarlett đã hỏi Red như vậy. Luôn cả tiếng đồng hồ ngồi quan sát hắn ngồi cầm chỉ để Melanie cuộn đan, Scarlett để ý tới nét mặt bí ẩn của hắn, trong khi im lặng ngồi nghe người chị chồng hãnh diện kể chuyện Ashley, dạp việc chàng mới được dinh thăng. Scarlett biết rõ là Red chẳng mãi mãi coi trọng Ashley. Và cũng bất cần tới chuyện chàng vừa được thăng cấp thiếu tá. Tuy nhiên hắn vẫn nhã nhặn nói vài ba câu phải phép, đốt giới thành tích dũng cảm của Ashley. Nàng nghĩ thầm, nếu mình mà nói tới Ashley thì hắn sẽ nhướng mày lên và cười đẻo ngay. Nàng nói tiếp. Tôi đẹp hơn chị ấy nhiều. Không hiểu tại sao ông lại đối xử với chị ấy lịch sự hơn là đối với tôi. À... Tôi có quyền hy vọng là cô ghen không, Scarlet? Ồ, đừng có tưởng bỏ Lại một hy vọng nữa tiêu tan. Tôi lịch sự với bà White vì bà ấy xứng đáng. Bà ấy là một trong số rất ít người biết tử tế, chân thành và xả kỹ mà tôi đã từng gặp. Có lẽ cô không nhận thấy những đức tính cao quý đó. Hơn nữa, Dù hãy còn trẻ, bà Watts có cung cách của một trong số rất ít các bà quý tộc mà tôi đã hân hạnh biết tới. Nghĩa là ông muốn ám chỉ là tôi không phải một phụ nữ quý tộc phải không? Dường như ngay trong lần gặp nhau đầu tiên, chúng mình đều đồng ý rằng cô không phải là một phụ nữ quý phái kia mà. Nè, đừng có quá tức mà sống sượng đem chuyện đó ra. Tại sao ông cứ dùng cái trò trẻ con ấy Để đối phó với tôi Chuyện đã quá lâu rồi Và tôi cũng đã trưởng thành nhiều rồi Nếu không có cái lối nói xiên xẹo của ông Chắc chắn là tôi đã quên tuốt hết Tôi không thích cho đó là một trò trẻ Và cũng không nghĩ là cô đã trưởng thành Thỉnh thoảng cô cũng còn muốn ném dài cái bình Nếu không làm được theo ý mình Nhưng bây giờ thì đã làm được theo ý mình rồi nên cô chẳng thấy cần phải đập đồ đập đạt nữa. Ồ, ông, ông là hứ, ước gì tôi là đàn ông, tôi sẽ tống cổ ông ra và và cô sẽ mất mạng. Trong vòng 50 thước, tôi bắn trúng đích như chơi. Tốt hơn là nên sử dụng những thứ vũ khí sẵn có của cô. Má lúm đồng tiền, bình bông và những loại tương tự. Đồ vô lại, Bộ, cô tưởng là cô có thể chọc giận được tôi hả? Hừm, rất tiếc là đã để cô thất vọng. Cô không thể chọc giận được đâu, vì những tiếng mắng chửi cùng loại đó đối với tôi đều đúng cả. Đúng vậy, tôi là một đứa vô lại, và tại sao không? Đất nước này tự do, và người ta có quyền làm một thằng vô lại nếu người ta muốn được như vậy. Chỉ có những kẻ đạo đức giả như cô. thừa người đẹp, Quý mến, trái tim đen như mực, nhưng cố che giấu, chỉ có những kẻ đó mới nổi giận khi bị gọi trúng tên. Trước cái cười trầm tỉnh và những nhận định bằng giọng kéo dài của hắn, Scarlett đâm ra bất lực bởi vì từ trước tới nay nàng chưa hề gặp một người nào hoàn toàn bất khả xâm phạm đến thế. Đối với hắn các loại vũ khí như khinh bỉ, lạnh lùng và nhục mạ đều vô hiệu. Kinh nghiệm cho Scarlett biết, người nói láo chính là kẻ bên dựt mạnh liệt nhất cho sự thật của mình. Người hèn nhát thì hay nói tới lòng can đảm của họ, và người đê tiện thì lại thấy là phải quyết liệt bảo vệ danh dự của y. Nhưng với Red thì không vậy, hắn nhìn nhận tất cả rồi cười xòa và chọc cho nàng nói nhiều hơn. Luôn những tháng đó, Red lui tới Atlanta thường hơn, Tới không tiền trống và đi không một lời giả biệt. Scarlett không hiểu bằng cách nào đã khiến hắn tới Atlanta vì rất ít người vượt phong tỏa đi quá xa miền Duyên Hải như thế. Họ cất hàng lên Wilmington hoặc Charleston. Ở đó đã chậu trực sẵn vô số thương gia và những tay đầu cơ từ khắp miền Nam tới để mua hàng theo thể thức đấu giá. Scarlett cảm thấy hài lòng nghĩ rằng Hắn chịu khó lặng lội xa như thế là để thăm mình, mặc dù hết sức tự kêu, nàng vẫn không hoàn toàn tin được chuyện đó. Nếu hắn đã có lần thổ lộ tình yêu hay giả vờ ghen tuôn vì những người đeo đuổi nàng, hoặc nắm tay nàng xin một bức ảnh hay một chiếc khăn tay, là nàng quả quyết ngay rằng hắn đã bị nàng mê hoặc. Nhưng không, hắn vẫn cứ là một kẻ chẳng si mê, lại hay quấy rời. Và tệ hại hơn cả là dường như hắn đã nhìn thấy rõ tất cả những mánh khóe của nàng dùng để quyến rũ hắn. Cứ mỗi lần hắn tới là nữ giới xôn sao. Họ xôn sao không phải vì hắn mang trên người cái danh dự người hùng dược phong tỏa, mà là do mối kích động giống như của người đứng trước trái cấm. Tài tiếng hắn chẳng còn một ai không biết, do mỗi lần các bà vợ ở Atlanta châu đầu vào nhau để bàn tán, thì tiếng tâm của hắn lại còn thậm tệ hơn lên và điều đó càng làm cho hắn trở thành quyến rũ nhiều thêm đối với các cô gái. Ngoài những anh hùng trận mạc ra, Red là nhân vật được nói tới nhiều nhất ở Atlanta. Ai cũng biết là hắn bị đuổi ra khỏi đại học giỏ bị West Point là vì say rượu và dính líu tới chuyện gái ghiết. Cái chuyện tồi tệ khủng khiếp của hắn với một cô gái ở Celestan Cái đó là một trận đấu súng và hắn đã bắn chết người Anh của cô gái đó để được Atlanta coi như là tài sản công cộng. Thư từ qua lại giữa Atlanta và Charleston càng làm cho câu chuyện sáng tỏ. Cha hắn một nhà quý tộc đã phải đuổi hắn ra khỏi nhà không một xu dính túi năm hắn 22 tuổi. Tên hắn cũng bị xóa luôn trong gia phả. Sau vụ đó, hắn phải lang thang tới California theo chân những người săn vàng năm 1849, rồi từ đó hắn đi qua Nam Mỹ và Cuba. Tất cả những gì hắn làm trong thời kỳ đó đều chẳng có gì tốt đẹp. lăng nhăng với phụ nữ, bắn lộn, buông súng lậu cho phe cách mạng Trung Mỹ, và tệ hại hơn tất cả, hắn lại là một tay đánh bạc nhà nghề. Đó là những gì anh ta biết được về hắn. Ở Georgia, Cường như chẳng gia đình nào là không có một thân nhân đánh bạc thua, đến phải bán nhà bán đất, và bán luôn cả bọn nô lệ. Nhưng đó là chuyện khác, người ta có thể phá sản vì cờ bạc, nhưng vẫn cứ là người quý phái, chứ đánh bạc nhà nghề, thì nhất định phải là một tên bất lương. Nếu không có tình trạng xáo trộn gì chiến tranh và những dịch vụ riêng của hắn đối với chính phủ liên bang miền Nam, Chắc chắn hắn không bao giờ được tiếp nhận ở Atlanta. Bây giờ ngay đến những người câu nệ nhất cũng phải nhận thấy rằng tinh thần yêu nước, đòi hỏi họ phải bao dung hơn. Phần lớn tình cảm đều nghiêng về phía gia đình con chiên ghẻ Butler và gia tộc hắn sau khi nghĩ kỹ để đồng ý mở cho hắn một con đường chuột tội. Thế là các bà cảm thấy có nhiệm vụ mở rộng chút ít tầm tay ra đặc biệt là đối với một thuyền trưởng dược biển gan lì như hắn. Tất cả đều đã nhận ra rằng số phận của Liên bang miền Nam tùy thuộc vào những chiếc tàu tránh đé được hạm đội dân kỳ cũng tương đương với sự tùy thuộc vào các chiến sĩ ngoài mặt trận. Theo lời đồn đại thì Bê là một trong số các thuyền trưởng xuất sắc nhất của miền Nam và sự liều lĩnh táo bạo của ông ta không ai sánh được. Sinh trưởng tại Charleston, hắn đã thuộc lòng từng eo biển gành đá cũng như các dũng cạn chỗ sâu của các vùng duyên hải Carolina, gần dưới hải cảng này. Hắn cũng đi lại dễ dàng như trong nhà trên các vùng biển xung quanh hải cảng Wilmington. Chưa bao giờ hắn để mất một chiếc tàu hay bắt buộc phải ném hàng xuống biển. Ngay từ ngày chiến tranh buồn nổ hắn từ trong bóng tối hiện ra, với khoản tiền đủ mua một chiếc tàu nhỏ chạy nhanh. Và bây giờ nhờ vào tiền lời 2.000 phần trăm, trên mỗi chuyến hàng dược phong tỏa, hắn đã làm chủ 4 chiếc. Hắn mướn toàn những người tài ba và trả lương rất hậu. Những đêm tối trời, thuyền của hắn len lõi vượt dòng dây ra khỏi Celestine và Wilmington, chở theo bông giải đem bán ở Nassau, Anh Quốc và Gia Nã Đại. Các nhà máy sợi ở Anh lúc sau này lâm vào tình trạng ngưng trệ, và công nhân đành chịu cảnh đói khác cho nên bất cứ ai vượt qua nổi hàng rào biển của hạm đội dân kỳ đều có thể mặc tình làm mưa gió về giá cả ở Liverpool Tàu của Red luôn luôn may mắn một cách kỳ lạ lúc chở bông giải ra cũng như lúc mang chiến cụ về toàn là những quân dụng mà liên bang miền Nam khát khoải chờ đợi dân chính vì thế mà các bà có thể tha thứ cho hắn nhợp vào vô số công trạng của hắn nhất là đối với một người dũng cảm như vậy là con người phóng khoáng hắn đi tới đâu đều có người chú ý hắn xài tiền như nước kể một con ngựa ô nồi hung hăng và luôn luôn ăn mặc đúng thời trang chỉ một bộ y phục của hắn thôi cũng đủ khiến mọi người để ý tới bởi vì quần áo của binh sĩ bây giờ đã quá dơ bẩn hôi hám và rách nát còn dân chúng trang trọng nhất cũng chỉ với những bộ đồ được chằm giá khéo tay thôi Scarlett không khỏi nhìn nhận là chưa hề thấy ai phục sức thanh lịch và oai vệ như hắn cả rất ít phụ nữ có thể cưỡng chế nổi mỗi khi hắn muốn thu phục nhân tâm và cuối cùng ngay cả bà Meriwether cũng phải mềm lòng mời hắn tới dùng bữa thân hữu đêm chủ nhật. Mabel Meriwether đang đợi anh chàng Troolf, thóp béo của cô ta về phép để làm lễ thành hôn cứ khóc nước nở khi nghĩ là không được mặc áo cưới bằng hàng tanh trắng bởi vì cả miền Nam chẳng đâu còn được một tất đáp dậy cô ta cũng không sao mượn ra một chiếc áo cưới cũ nào bởi lẽ các chiếc áo cưới đó đều được gom góp để may cờ trận bà Meriwether Đã dẫn dụng tới lòng yêu nước Để dỗ dành con nhưng vô hiệu Bà thuyết phục là loại giải Tự tay dệt lấy Mới xứng đáng may áo cho các cô dâu miền Nam Nhưng Mable Vẫn muốn có Satan Cô ta sẵn sàng chấp nhận Hãnh diện chấp nhận Không cần tới trăm cài dày đẹp Kẹo ngon trà tốt Để chứng tỏ cũng lo lắng cho chính nghĩa Nhưng cô ta vẫn muốn Có áo cưới bằng Satan Nghe Melanie nói lại, Red mang từ anh về hàng chục thước sa tanh trắng bóng và khăn choàng đăng tên làm quà cưới cho cô ta. Hắn làm họ không thể nào nghĩ tới chuyện trả tiền cho hắn được. Mabel mừng rơn lên, khiến muốn ôm hắn mà hôn. Bà Meriwether biết đó là một món quà đắt giá, một món quà trang phục y thời, nhưng bà không có cách nào tự khước khi Red giải bày lưu loát rằng Đối với tân nương của một vị anh hùng thì chẳng có gì có thể cho là quá đáng. Vì vậy mà bà Meruweather đành mời hắn ăn tối ở nhà mình, cảm nhận rằng sự nhân nhượng đó còn đắt giá hơn giá trị món quà. Không những chỉ tặng Mêbele, Satan, hắn còn chỉ dẫn kiểu để may áo cưới cho hợp thời trang. Đài áo ở Paris mùa này nới rộng ra, và thân trên ngắn hơn một chút áo không còn xếp tổ ong mà xếp theo dòng tròn mặc chung với váy lót diền kim tuyến hắn còn bảo là phụ nữ ở Paris không mặc quần lót dài cho nên hắn nghĩ là kiểu đó đã lỗi thời về sau bà Meriwether nói với bà Elsin rằng bà ngại nếu khuyến khích thêm chút nữa chắc hắn sẽ kể đúng y kiểu quần lót của đàn bà Paris hắn nhớ từng chi tiết Các kiểu áo, kiểu nón Và kiểu tóc Các bà cũng tự thấy lạ Khi dây quanh hắn để hỏi về thời trang Nhưng họ vẫn buộc lòng Phải hỏi Họ bị cô lập với thời trang thế giới Như những thủy thủ đắm tàu Vì chỉ có chút ít sách Thời trang lọt được hàng rào Phong tỏa Đàn bà Pháp có cạo đầu Và đội nón da Họ cũng không biết Vì thế, ký ức về cách trang phục của Red được cho là quý, để thay thế tạp chí thời trang phụ nữ Goodie Hắn chú ý tới mọi chi tiết mà phụ nữ hài lòng nhất, do đó cứ sau mỗi chuyến tàu từ ngoại quốc về, người ta lại thấy hắn bị các bà dây quanh. Hắn cho biết nào là năm nay kiểu nón đã nhỏ hơn và chóp nón cao hơn, nào là người ta chỉ gắn lông chim chứ không cài hoa trên nón nữa, nào là hoàng hậu Pháp đã hết búi tóc khi dự dạ hội, mà tóc được xếp chồng gần giữa đỉnh đầu để lộ hai tay ra sau sau cùng là áo dài gia hội đã hở ngực thêm nhiều luôn dài tháng hắn đã là khuôn mặt quen thuộc và lan bạc tại Atlanta dù mang nhiều tai tiếng dù có lời sầm xị hắn trục lợi không chỉ trên những chuyến dược phong tỏa mà còn trong những vụ đầu cơ nhu yếu phẩm những người không ưa hắn còn bảo là sau mỗi chuyến tàu Hắn làm cho vật giá Atlanta tăng lên 5 đô la Nhưng mặt ai nói gì thì nói Hắn vẫn có thể tiếp tục giữ được mối giao dịch Với xã hội Atlanta như thường Nếu hắn thấy cần phải giữ Nhưng thay vì vậy Sau khi chên được vào hàng ngũ Của những công dân yêu nước đứng đắn kia Đã đạt được sự kính trọng Và bắt họ miễn cưỡng tỏ ra có cảm tình với hắn Thói ương ngạnh Đã làm hắn thay đổi đường lối Và lại châm chích họ Chứng tỏ cho họ thấy rằng thái độ của hắn lâu này chỉ là một màn kịch Và bây giờ hắn đã chán đóng giai trò ấy rồi Dường như hắn khinh miệt tất cả mọi người và mọi thứ ở miền Nam Đặc biệt là liên bang miền Nam mà không buồn che giấu Chính những nhận xét về liên bang miền Nam đã làm dân Atlanta ban đầu còn sửng sốt Rồi lạnh lùng và sau cùng là thịnh nộ nổi lên Ngay từ khi sắp hết năm 1862, nam giới đã lạnh lùng khi chào hắn, các bà bắt đầu kéo con gái vào sát bên mình mỗi khi hắn xuất hiện ở đám đông. Dường như không chỉ khoang khoái khi châm biếm lòng chân thành và nhiệt huyết của dân Atlanta, hắn lại thích phơi bày mặt thật của hắn ra một cách trắng trợn. Trong khi người ta tán tụng hắn vì sự can đảm vượt hàng rào phong tỏa, hắn thẳng thừng đáp rằng Hắn cũng luôn luôn sợ sệt nguy nan chẳng khác gì những người trai anh dũng ngoài mặt trận. Tất cả đều biết là trong hàng ngũ quân đội liên bang miền Nam, không một ai hèn nhát nên họ vô cùng tức giận. Hắn luôn gọi các chiến sĩ là những người trai anh dũng của chúng ta, hoặc những anh hùng quân phục xám, với cái giọng như chửi vào mặt người nghe. Khi các thiếu nữ dạng dĩ hi vọng được hắn chú ý, gọi hắn là một trong những anh hùng đang chiến đấu vì họ, Hắn nghiêng mình và tuyên bố rằng đó không phải là trường hợp của hắn vì hắn cũng có thể hành động như vậy đối với phụ nữ dân kỳ nếu số tiền tìm ra cũng tương đương. Từ khi Scarlett gặp hắn trong hội chợ ở Atlanta đến nay hắn vẫn nói chuyện với nàng với giọng đó nhưng bây giờ nói với ai hắn cũng cứ để lộ cái tính gàng bướng đó ra. Khi được ca ngợi về sự đóng góp của hắn cho liên bang miền Nam Chắc chắn là hắn trả lời rằng cuộc phong tỏa chỉ là dịp để hắn kiếm tiền. Phần lớn những nhận xét của hắn đều khó bắt bẻ. Chính điều đó khiến họ càng thảm hại hơn sự dần dần bỗng lòi ra những vụ xấu xa nho nhỏ của những kẻ ký hợp đồng cung cấp phẩm vật cho chính phủ. Chiến sĩ ngoài mặt trận đã gửi thư thang phiền về chuyện dày mới nhưng mang có một tuần là nát bếc ra. Thuốc súng không bắt lửa Yên cương hay bị đứt, thịt thì hư thối, bột mì đầy mọt sâu. Dân Atlanta cố nghĩ là những nhà thầu đó chỉ là người ở Alabama, Virginia hay Tennessee chứ không phải là người George, vì có bao giờ những nhà thầu ở Atlanta lại nằm trong hàng ngũ quý tộc? Không những chỉ chấm biếm thành phố với những vụ hối mại quyền thế của những cấp lãnh đạo và nghi ngờ lòng dũng cảm của các chiến sĩ ngoài mặt trận, hắn lại còn đưa các công dân danh vọng Vào tình cảnh khó xử hắn không giàn được ý muốn chăm chích tính tự phụ thói ngụy biện ra lòng ái Quốc sực rỡ của những người xung quanh như một đứa bé không sao cưỡng được ý muốn dùng kim chích vào quả bóng hắn khéo léo làm tiêu tán lòng kiêu ngạo lật mặt nạ những kẻ ngu dốt và cuồng tính bằng những phong cách tinh duy đối xử với nạn nhân của Hán thật lễ độ khiến họ không biết được sự thật ra sao cho tới lúc nhận ra mình đang phơi người ra giữa một cơn giông bão. Trong mấy tháng thành phố tiếp nhận hắn, Scarlett không hề tin tưởng ở hắn chút nào. Nàng hiểu rõ cung cách chiều chuộng hết sức tinh viên, và những lời hoa mỹ của hắn đều giả dối. Nàng còn biết rằng hắn đứng trong hàng ngũ những kẻ dược phong tỏa, yêu nước, hăng hái kia chỉ vì hắn thích chuyện đó thôi. Nhiều khi dưới mắt nàng, Red giống như những thanh niên cùng hạt với nàng. Anh em song sinh Talitin luôn luôn bị ám ảnh bởi những trò đùa nghịch ngợm. Anh em Fontaine với những hướng thú ma quái thường quấy phá một cách ác độc. Anh em Canvec có thể thức suốt đêm để hoàn thành một tinh dịch. Nhưng còn có một cái gì khác hơn thế, vì với cái bề ngoài bình thản của Red, Còn có một cái gì thật hiểm độc, hung tợn trong cái giọng ngọt ngào của hắn. Chính trong buổi hòa nhạc tại nhà bà El Sinh nhằm gây quỷ cho những chiến binh vừa bình phục, Red đã làm cho dân Atlanta hoàn toàn cắt đứt những mối thiện cảm với hắn. Buổi chiều đó, nhà bà El Sinh đông nghẹt các quân nhân đang nghỉ phép, thương binh, lực lượng dân quân, dệ binh quốc gia các thiếu phụ quả phụ và thiếu nữ trong nhà hoàn toàn không còn ghế trống ngay cả cầu thang cũng đầy nước khách cái chậu thủy tinh lớn đặt trước cửa đã được dở ra hai lần đầy những đồng tiền bạc điều này chứng tỏ bà Elsin đã thành công bởi vì hiện thời đô la bạc có giá trị gấp 60 lần đô la giấy liên bang miền Nam cô gái nào có chút tài năng đều phải hát đánh dương cầm và trình diễn hoặc cảnh Những tràng pháo tay gian dậy nổi lên Scarlett quá hài lòng Vì không những nàng và Melanie Trình diễn trong một hợp khúc Hai giọng bản Khi xương bám đài hoa Và sau khi được yêu cầu Cả hai hát thêm bản nữa Nàng lại còn được chọn Trình diễn một hoạt cảnh cuối cùng Tiêu biểu cho tinh thần Của liên bang miền nam Rạng rỡ trong chiếc áo dài Kiểu Hy Lạp màu trắng Thắt lưng bằng giải đỏ và xanh, Scarlett một tay cầm lá cờ Stars and Bars, tay còn lại cầm thanh gươm chui vàng của hai cho con Sharks, trao về phía đại uy Cary Osborne, người xứ Alabama, đang quỳ trước mặt nàng. Dước màn trình diễn, Scarlett hối hả tìm xem Red có tán thưởng hòa cảnh mỹ miều đó hay không, nhưng nàng đã nổi giận khi thấy hắn đang tranh luận và chắc chắn là chẳng chú ý gì tới mình. Nhìn nét mặt của những người quanh hắn nàng đoán biết ngay là họ đang phẫn út gì lời lẽ của hắn Scarlet dội tới gần và trong một không khí im lặng kỳ dị Vẫn thường xảy ra tại các cuộc cãi giả Nàng nghe William Gunan thuộc đội dân quân lên tiếng Thưa ngài, có phải ngài muốn nói rằng Chính nghĩa mà các vị anh hùng của chúng ta đang liều thân bảo vệ là không thiên liên chăng? Tiếng trả lời của Red nghe như khiêm nhượng tìm một lời giải đáp. Xin lỗi, nếu cậu bị xe lửa cán, thì cái chết của cậu có làm cho công ty hỏa xa trở thành thiên liêng không? William lạc giọng, Thưa ngài, nếu không phải chúng ta đang ở cùng trong ngôi nhà này. Red ngắt lời, và tôi run sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì lòng dũng cảm của cậu. Mọi người đều biết rõ Mà Willer tím lại và Mọi người đều lặng thinh Tất cả đều lúng túng Willer là một thanh niên cường tráng Đã đến tuổi động viên Nhưng cậu ta vẫn chưa ra tiền tuyến Dĩ nhiên cậu ta là con trai duy nhất Và dù sao cũng cần có người ở lại Để bảo vệ tiểu bang Nhưng có vài tiếng cười Nổi lên trong đám sĩ quan Vừa bình phục khi Red nói về lòng dũng cảm Của Willer Scarlett bực tức nghĩ thầm Ô tại sao hắn không chịu căm miệng lại hắn chỉ muốn làm hư buổi gia hội này thôi Bác sĩ Meg nhíu mày như sắp nổi trận lôi đình Người bạn trẻ kia chẳng có gì thiên liêng đối với anh Nhưng đối với những công dân ái quốc miền Nam thì có rất nhiều chuyện thiên liêng đó và công cuộc giành lại tự do trong tay kẻ xâm lăng là một quyền lợi của các tiểu bang là hai Và yeah. Red uể oải ngắt lời bằng một giọng rất dịu dàng, gần như chán nản. Tất cả những cuộc chiến đấu đều thiên liêng đối với những kẻ đang chiến đấu. như khi nàng hấp tấp chen vào đám người đang giận dữ thì Red ung dung mình vào mọi người và bắt đầu đi ra cửa, nàng định chạy theo hắn nhưng bà Elsing níu áo giữ lại. Để nó đi! Cứ để cho nó đi, một thằng phản bội, một tên đầu cơ, một con rắn độc mà chúng ta đang dung dưỡng. Đang cầm nón đứng ở phòng khách, nghe rõ những lời dành riêng cho mình. Red xoay lại rảo mắt khắp gian phòng một lúc, rồi nhìn đâm đâm vào bộ ngực lép xẹp của bà Elson. Đột nhiên hắn nghe răng cười, và cúi đầu chào rồi bỏ đi. Bà Meriwether về chung xe với cô Petey. Bốn người vừa ngồi xuống là bà ta nổ ngay. Thấy chưa, Petty Hamilton chắc chị vừa lòng lắm. Cô Petty sợ hãi kêu lên. Vừa lòng cái gì? Thì với tư cách của tên Butler đốn mạc mà chị đã chứa chấp đó. Cô Petty cuốn lên, quá kinh hoảng vì lời buộc tội đến nỗi Không nhớ là Meriwether cũng đã nhiều lần chiêu đải Butler tại nhà bà. Scottlett và Melanie thì nhớ ra ngay. Nhưng vì lịch sự đối với người lớn tuổi họ không dám nói ra nên đành nhìn xuống xe. Bà Meriwether tiếp thân hình béo phị của bà như muốn phòng to hơn. Sĩ nhục mình và luôn cả liên bang miền Nam, nó dám nói mình chiến đấu vì tiền. Rằng cấp lãnh đạo nói dối mình, đáng lẽ phải cho nó vào tù như vậy mới đáng. Tôi sẽ nói với bác sĩ Mê chuyện này. Nếu ông nhà tôi còn sống, chắc nó phải biết. Bây giờ P.T. Hamilton chị nghe đây, chị không được cho tên vô lại đó tới nhà nữa nghe chưa? Ô, oh. cô P.T. kêu lên thảm não dường như chỉ mong được chết ngay lúc đó. Cô lờ đờ nhìn hai đứa cháu đang cúi mặt như kêu cứu, sự hi vọng nhìn lên tấm lưng thẳng của bác Peter. Cô biết bác đã lắng nghe và hi vọng bác ta quay lại xem vào chuyện như vẫn thường làm. Cô hi vọng bác sẽ nói, Thôi bà Dolly, bà hãy để yên cho bà Petey. Nhưng bác Peter chẳng hề nhúc nhích. Bác là người chống đối quyết liệt Greg Butler và cô Petey cũng biết vậy. Cô đành thở dài. Được, Dolly, nếu chị nghĩ... Chắc, chắn, chứ không phải nghĩ ngợi gì hết. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái gì đã khiến chị khởi xướng chuyện mời hắn. Kể từ chiều nay, sẽ không còn một nhà tử tế nào tiếp đón hắn nữa. Chỉ phải biết phán đoán và cấm hắn đến nhà. À, gai gắt nhìn Scarlett và Melanie. Hai cháu nên lưu ý lời tôi. Các cháu cũng chịu trách nhiệm trong vụ này vì quá niềm nợ với hắn đó. Hãy cho hắn biết một cách lịch sự nhưng cương quyết là sự hiện diện và những lời bất chính của hắn chắc chắn không được nhà các cháu chấp nhận. Tới lúc này Scarlett giận sôi, sẵn sàng trồm lên như một con ngựa khi có một bàn tay lạ tàn nhẫn giật di cương. Nhưng nàng ngại, nàng không muốn liều, để rồi bà Meriwether gửi cho mẹ một lá thư khác nữa. Mặt đỏ lên vì giận, nàng nghĩ thầm. Đúng là một con mọi già, mình sẽ hả hê biết bao, nếu có thể nói thẳng với mụ những ý nghĩ của mình về mụ và bộ tịch tắc oai tắc quái của mụ. Giọng bà Meriwether lại vang lên sôi nổi trong cơn giận, mà bà cho là chính đáng. Không ngờ là tôi lại còn sống để nghe người ta phỉ bán xứ sở. Kẻ nào dám nghĩ là chính nghĩa chúng ta không chính đáng và thiên liêng, kẻ đó đáng bị treo cổ. Tôi không muốn nghe hai cháu nhắc nhở đến hắn nữa. Kìa, Melanie, sao vậy? Mặt Melanie trắng bệt và mắt trợn to lên, nhưng cô ta vẫn hạ dòng. Tôi vẫn phải tiếp chuyện ông ấy. Tôi không thô lỗ được với ông ta, cũng không cấm ông ấy đến thăm. Bà Meriwether thở ồ ồ như vừa bị một quả đấm vào giữa ngực. Miệng cô Petey há hốc lên, bác Peter thì giật mình quay lại. Ồ, chính mình phải nói câu đó mới đúng chứ. Scarlett nghĩ thầm, vừa ghen tức vừa cảm phục Melanie. Sao con thỏ cái này lại có thể nổi sung lên? dám chống đối với mụ già Meriwether. Tai Melanie rung lên, nhưng nàng vẫn hấp tấp nói tiếp, dường như sợ can đảm sẽ biến mất đi nếu còn ngập ngừng thêm nữa. Tôi không thể xử tệ với ông ấy vì những lời ông ấy nói chỉ vì ông ấy phát biểu quá trắng trợn, chỉ vì ông ấy thiếu thận trọng, nhưng đó, đó, đó đúng là ý nghĩa của Ashley. Tôi không thể cấm tới nhà một người có ý nghĩ giống chồng tôi, vậy là bất công. Vừa lấy lại được hơi thở, bà Meriwether liền tấn công. Mary Hamilton, tôi chưa bao giờ được nghe một sự láo tuyết trắng trợn như vậy. Dòng họ White's, không thể có người hèn. Mắt Melanie long lên. Tôi, tôi không hề nói Ashley hèn, tôi chỉ nói chồng tôi cùng ý nghĩ như thuyền trưởng Butler. Chỉ khác là chồng tôi giải thích bằng cách khác. Tôi không tin là anh ấy phải đi nói ra giữa một buổi hòa nhạc. Nhưng chính chồng tôi đã viết cho tôi về điều đó. Mặt cảm phạm tội của Scarlett dâng lên. Nàng cố nhớ những gì Ashley đã viết cho Melanie đến nỗi Chị ta dám lên tiếng như vậy. Nhưng nàng đã quên hết cả. Sau khi đọc xong, nàng nghĩ là Melanie đang loạn trí. Melanie vội vàng tiếp Ashley viết rằng đáng lý chúng ta không nên gây chiến với quân danh chúng ta đã bị các chính sách diễn giả mê hoặc bởi những lời honh hoang và những thành kiến Anh ấy cho biết cuộc chiến này chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả Chiến tranh chẳng đem lại vinh quang gì hết mà chỉ có cảnh khốn cùng và bẩn thiểu Scotlandsực nhớ ra: Ồ bức thư đó. Bộ chàng muốn nói vậy sao? Bà Meriwether quả quyết Tôi không tin Cháu hiểu lầm ý của Ashley rồi Melanie bình tĩnh đáp Dù môi vẫn còn run Tôi không bao giờ hiểu lầm Ashley Tôi hiểu rõ anh ấy Ý tưởng trong thư Giống hệt ý thuyền trưởng Butler Chỉ khác chỗ chồng tôi Không phát biểu thô lỗ thôi Đáng lẽ cháu phải mắc cỡ Khi so sánh Ashley với một kẻ vô lại như tên thuyền trưởng Butler, có phải cháu cũng cho là chính nghĩa chẳng ra gì không? Melanie bắt đầu hoang mang, máu nóng đã nguội dần nên cuốn hoảng vì sự liều lĩnh của mình. Tôi, tôi, tôi không hiểu gì hết. Tôi, tôi sẵn sàng chết cho chính nghĩa, cũng như Ashley, nhưng tôi muốn nói, tôi cứ muốn để cho đàn ông suy nghĩ vì họ thông minh hơn. Bà Meriwether khịt mũi, tôi chưa bao giờ nghe nói như vậy, dừng lại, bác Peter, đi quá nhà tôi rồi. Mãi nghe ngóng chuyện cải giả phía sau, bác Peter đã qua khỏi nhà bà Meriwether nên cho xe quay lại. Bà Meriwether xuống xe, mớ tóc lắc lư như cánh buồm trong cơn bão, bà hăm dọa, rồi cháu sẽ hối hận cho mà coi. bác Peter quốt ngựa và cầu nhầu. Hai cô thật đáng xấu hổ khi đặt cô Petey vào tình trạng thế này. Cô Petey trả lời mặt vẫn chưa hết, kinh ngạc. Cô không khó chịu đâu, Melly Cô hiểu cháu làm vậy để bênh giật cô. Thật tình cô rất thích có ai dám đương đầu với Dolly. Bà ấy hát dịch quá. Sao cháu có can đảm quá vậy? Nhưng cháu có nghĩ rằng những điều cháu nói sẽ làm cho Ashley mang tiếng không? Melanie khóc sớm rước. Nhưng đó là sự thật, cháu không xấu hổ gì anh ấy nghĩ vậy. Ashley biết cuộc chiến này là vô lý, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh. Chiến đấu trong tình trạng như vậy còn can đảm hơn là chiến đấu vì những điều mình cho là hợp lý. Bác Peter vừa cào nhầu vừa dục ngựa chạy mau hơn. Chúa ơi, cô Mely đừng có khóc ngay ngoài đường cây đào này người ta dèm pha chết, đợi về tới nhà rồi khóc. Scarlett không nói gì cả, nàng cũng không siết bàn tay của Melanie, vừa dùi vào lòng bàn tay nàng để tìm sự an ủi. Nàng đọc lén thư Ashley chỉ với một mục đích, là để yên tâm chàng vẫn yêu mình. Bây giờ Melanie đã dạy trần những đoạn mà nàng không hiểu. Nàng kinh ngạc khi nhận ra một người hoàn toàn như Ashley Lại đồng tư tưởng với một gã đê tiện như Red Butler. Nàng nghĩ thầm, cả hai đều thấy bộ mặt thật của chiến tranh, nhưng Ashley sẵn sàng hy sinh, còn Red thì không. Điều đó chứng tỏ Red khôn ngoan hơn. Nàng ngừng lại một chút sửng sờ vì đã nghĩ như thế về Ashley. Cả hai đều thấy rõ sự thật không hay, nhưng Red thì đương đầu với sự thật và chọc giận người khác bằng cách nói ra còn Ashley thì không dám nhìn vào sự thật toàn những điều nàng không sao hiểu nổi